Buổi sáng ngày thứ 8 cô đến Hội An, một cậu nhóc trạt chân 7 tuổi đứng đấp ló bên ngoài cổng rào của Rose Garden vào lúc 6 giờ sáng. Dư âm của đêm nhạc tối qua khiến cô ngủ say hơn thường lệ. Giấc ngủ trắng bạch bột màu, êm ái và lặng sóng, thật như đại dương buồn mùa đông. Khi cô tỉnh lại, dù đồng hồ mới chỉ 5 giờ hơn, nhưng vẫn có cảm giác như mình đã ngủ một giấc dài nhất trong đời. Từ bên ngoài dẫn vào bầu không khí trộn rộn, Nhưng trong trẻo quang thuộc của nhịp sống hội an Cô xuống giường Dùng tay bước sơ qua máy tóc rối Rồi bước lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài Ngoài hàng hiên Bóng nắng chỉ vừa bò đến chỗ góc tường và những chiếc lá cây in trên nền gạch tối Những cái bóng nghiêng nghiêng như rung rảy Cô đưa mắt nhìn ra xa hơn Tiếng lục đục trong giang bếp bên trái Giúp cô đoán ra Chẳng ai khác hơn ngoài ông chủ nhà Đang bận rộn với việc phám trà sáng như mọi khi Còn người vợ giờ này có lẽ vẫn đi chợ chưa về. Cô ra sau giường đánh răng, cột túm mấy tóc dài dứng yếu bằng một dây vải thun, rồi ra ngồi trên chiếc phản gỗ trước nhà. Ngày nào cũng thế, dù có xe chạy xuống biển cửa đài đi chăng nữa, cô vẫn luôn quay về trước lúc người phụ nữ ấy trở về từ phiên chợ sáng. Chiếc phản gỗ cũ kỹ lên nước bóng loán một màu nâu đất này từ mấy ngày qua đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của cô vào mỗi buổi sớm tinh mơ. Ở nơi đây, Cô có thể ngồi xếp bằng theo một động tác yoga đơn giản nào đó, hoặc thoải mái hơn, dụi thẳng chân và đung đưa chúng tùy thích. Rồi cứ thế mà chờ, chờ mãi, cho đến khi bóng nắng im ắng trải dài trên con ngõ nhỏ bỗng nhiên lay động, bầu không gian yên ả cũng bị đánh dở bởi tiếng bước chân và cái dáng tròn người phúc hậu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi và thoáng qua, nhưng cô đã có thể nương nhờ vào nó để nhớ đến mẹ. Mẹ từ ngoài cổng đi vào, cười rất tươi với bố. Trước đó một tuần, nhà nhận được cuộc điện thoại phương xa của cô con gái thứ. Chẳng biết họ nói gì với nhau, chỉ biết hôm nay là ngày cô con gái về thăm. Và mẹ thì đã ra chợ từ sớm để chọn mua món cá tươi ngon nhất, nấu món canh chung măng yêu thích nhất của cô. Sao lúc nào mình nhìn đến cũng thấy mẹ đang bận rộn thế nhỉ? Nếu không phải giặt dũ chăn gối, nhưng con nắng đẹp, thì cũng phơi phóng này kia đến xế trưa mới thôi. Tủ bếp trong nhà bao giờ cũng đầy áp những hũ keo đựng đầy các loại dưa chua, chanh muối, tắc đường, tỏi ngâm, củ cải mặn, rượu chuối hột do một tay mẹ làm. Chẳng thế mà có lúc nào thấy mẹ ngơi tay. Hết sắc dưa lại đến lăng chanh, hết gọt trái tắc lại bóc vỏ tỏi, hết các củ cải lại giả nước thuốc ngâm chuối. Ấy là chưa kể những khi nhà sắp xử đến dịp chỗ quẩy, Mẹ thế nào cũng lôi hết chén bát tô đĩa trong kẻ bếp ra, dọn rửa lại lần nữa. Buổi chiều hôm trước đã vội vã đi chợ mua cho bằng hết nhiều món phụ và gia và giai vị lặt giặt cần thiết. Chợ sáng ngày hôm sau vẫn lại thức dậy sớm để mua được phần thịt cá đúng như ý mình. Những công việc ấy cứ kéo từ ngày qua tháng, từ tháng qua năm. Mùa xuân khí trời nóng ẩm, mùa hạ mưa nhiều nắng cắt, mùa thu gió xe xanh nắng hành Hanh Mùa đông đi cùng thác dập chỉ khiến việc phải lo càng nhiều hơn với những thời gian khác nhau. Trong lúc cô đi từ thành phố này sang thành phố khác, gặp gỡ chuyện trò yêu đương, trốn chạy đau khổ, thất vọng thì mẹ ở mãi nơi đó, sống âm thầm cuộc đời từ rất lâu đã không còn thuộc về riêng mình. Cô cảm thấy mọi việc rất lạ lùng, khi nghĩ lại lúc mình vẫn còn là một thai nhi đỏ hỏn, bé xíu dần dần tự hình Và lớn lên lặng lẽ bên trong lòng mẹ Nhưng giờ đây Ở dưới ánh mặt trời Cô độc lập và tươi mới Như bất kỳ một người con nào khác Bao nhiêu thời gian đã đi qua trên mẹ Bao nhiêu năm tháng Đã đi qua trên cô Thế nhưng trong cuộc đời mình Người đầu tiên cô Linh tiếng bảo rằng Yêu lại là một người con trai Xa lạ nào đó Chỉ vừa gặp gỡ và quen biết nhau Chưa đến một năm dài Chứ không phải là mẹ Làn gió mũi sớm mừng mang lướt qua làn da để trần trong chiếc áo giải ngắn tay của cô. Chậm rãi mở mắt ra, ngẫn mặt nhìn lên, cô nhận ra nữ chủ nhân của Rose Garden đã trở về từ phiên chợ sáng và đứng trước mặt mình từ lúc nào. Một tay bà sách chiếc giỏ nhựa đừng đầy thức ăn, tay còn lại dắt tay một đứa bé trai đầu bù tóc rối. Cả hai người họ đều đang nhìn về phía cô và mỉm cười. Nụ cười của bà Phúc Hậu thấu suốt. Nụ cười của đứa trẻ ngây ngô hiếu kỳ. Cô cũng khai khẽ mỉm cười đáp lại họ. Theo thói quen, lại đưa tay bán những sợi tóc loà xòa bên tay. Trong lúc ấy, người phụ nữ quay sang nói với đứa trẻ, Người cháu cần tìm có phải là cô khách này hay không? Đứa bé đáp lại bằng một giọng rụt rè, trước đó còn len lén nhìn lại cô lần nữa. Cháu không biết nữa ạ, có một chú kia đưa cho cháu phong thư, bảo cháu mang hộ đến cho cô khách đang trọ lại ở nhà bà rồi rồi chỉ đưa cho cháu đến đây. Nói xong nó kéo vạt áo lên cẩn thận lấy ra một phong thư màu trắng chỉ ra cho cô và bà chủ nhà cùng xem. Bên ngoài bì thư chỉ có hai chữ được biết bằng màu mực xanh rất đậm Cửa nhã Trước khi kịp nói bất cứ điều gì cô đã nghe thấy tiếng kêu lên đầy vui vẻ của người phụ nữ bên cạnh Đúng thế rồi còn gì Cô khách đây cũng tên là Nhã Đấy cháu ạ. Thật thế hả ba? Đứa bé ngẩn phát lên, vẻ lo âu mới phút trước đã biến mất, thay do đó là một sự vui mừng hiện rõ ra trên mặt. Cứ như với nó, nhiệm vụ đưa thư đơn giản kia lại chính là một trong những chiến công của đời mình. Nhìn đôi mắt lấp lánh như cười của cậu bé, cô bất giác cũng cảm thấy vui lây. Đưa tay ra nhận phong thư, cô nói dịu dàng với nó. Chỉ đúng là Nhã đây” Chị đã nhận được thư rồi Cảm ơn em nhiều lắm Nó lại cười tuê tuét thêm lần nữa Nụ cười khoe ra màu hồng hồng của lợi Vì chỉ có mỗi hai chiếc răng cửa to Nằm chơm dơ ở hàm trên Cô không dội đọc thư ngay Chỉ ngồi đó nhìn theo thằng bé Nhìn theo khi nó được bà chủ nhà gọi vào bếp Nơi nồi khoai luộc băng sáng đã chính tới Và bốc ra mùi thơm lừng khắp nơi nơi Cô nhìn theo khi nó vui vẻ bước ra khỏi đó Vừa xích xoa kêu nóng, vừa kéo cao hai vạt áo buộc chặt. Bên trong là những củ khoai no tròn nóng bỗng tay, nằm yên ngoan ngoãn như một đàn lợn con. Nhìn theo khi nó nhảy chân sáo trên con ngõ nhỏ, rồi chẳng mấy chốc sau đã biến mất ngoài cổng rào. Nơi gió đang rì rào, nắng đang rập rờn, và cây lá đang lao sao như một ngày hội lớn của đất trời sắp đến. Cô mở thư bằng cách xén ngang miệng phong bì, dạy dốc nó ra tay. Ngoài một mảnh giấy trắng gấp tư có in logo của khách sạn ở góc dưới, còn có một giải lụa màu lam nhạt rơi ra tay cô. Trong thư anh viết Có thật là bức thư này sẽ đến được tay em. Có thật là em đã đến Hội An và chỉ chốc nữa thôi anh sẽ được gặp lại em sau 3 năm xa cách. Có thật là em đó không, Nhã. Anh vui mừng quá, anh thật sự là vui mừng quá. Những ngày tháng dài nhất của cuộc đời anh Rốt cuộc cũng đã trôi qua rồi Cô gấp lại lá thư Bỏ ngay ngắn vào lại bì thư Như lúc ban đầu Sau đó cô cởi bỏ dây vải thun trên tóc Và thay vào đó giải lụa vừa nhận được từ anh vào lúc đó Một tiếng đập cánh tan tác Bất thần gian lên Và từ phía cuối bường bụi trúc đào Bỗng trung lên dữ dội Cô không ngoái nhìn lại Chỉ sỏ chân vào dép đi thẳng ra phía những dạy nước bên hàng rào, xoa mình vào đó, thật cố gắng xoay người để trông thấy được dạy lụa màu xanh. Nhưng đáp lại, trên mặt nước im ắng thi thoảng loan ra một dòng sóng nhẹ, chỉ có một cô gái điềm nhiên nhìn lại cô. Chân trắng trắng, chân mậy cong, bờ môi nhạt, cánh mũi khẳng, co má gầy, đôi mắt sâu. Chợt nhận ra, Đã lâu lắm rồi mới có dịp ngắm lại mình kỹ càng đến thế Gương mặt của cô Chân dung người con gái anh đã từng yêu Em biết anh sẽ đến gặp em Người thanh niên chiều dàng giống như một giấc mơ. Em đã biết rằng anh sẽ đến. Cô đã ngủ một giấc trưa rất dài vào ngày họ hẹn gặp nhau. Không còn bất cứ âm thanh hay hình ảnh nào quấy nhiễu. Giấc ngủ đột nhiên yên tĩnh như thể biết rằng thời gian lưu lại ở nơi đây đã không còn nhiều nữa. Khi thức dậy, Cô ra sau giường rửa mặt. Những chiếc chung to đựng nước đã múc rêu xanh âm ở phần bụng. Chiếc dùng bằng đất nung nặng tới mức cô phải dùng cả hai tay mới có thể nhấc nó lên. Nước bên trong mát lạnh và trong gieo. Nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy có những con bọ gậy nhỏ và xám đen như những cái quay nhỏ đang búng mình lan quăng bên dưới đáy chung. Cô múc một gầu to đầy những nước, xối thẳng lên đôi bàn chân trần, sau đó giấy khắp mặt, cổ và tay Bóng nắng treo nghiêng trên đỉnh khóm trúc đào ở cuối giường Cùng với tiếng chim chiếp yếu ớt Một chú gà con lạc mẹ ngơ ngát chui ra từ khe hở dưới chân hàng rào Cô đoán nó từ giường nhà bên đi sang Có lẽ đã bị bày bỏ lại trong lúc dẫn nhau đi tìm mồi Sau khi đã tỉnh táo hẳn Cô trở vào phòng thay một bộ jean áo phông đơn giản Dặm qua một lớp trang điểm nhẹ Búi tóc thành một búi cao sâu gáy Rồi rời khỏi Rose Garden Đến khách sạn Đông Đô tiệm anh Trên đường đi trông thấy vài du khách nước ngoài Đang bác phố buổi chiều quanh phố cổ Đêm 14 âm lịch Các hiệu may và cửa tiệm bán đèn lồng Cũng đã dọn hàng ra từ sớm Tiếng máy may kêu sạch sạch liên hồi Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc Đủ chất liệu Đủ kiểu dáng Treo thành một hàng dài bên dưới máy hiên Xoay mình thơ thẫn trong gió Khi đi ngang qua Bị cảnh tượng vui mắt đó lôi kéo sự chú ý Cô không nén nổi tò mò Mà bước vào bên trong xem thử Chỉ thấy những chiếc đèn lồng Xếp thành cuộn dài Hệt như những chiếc ô Chất đầy trên những kệ dài Cao đến tận xa nhà Đèn hoa sen, đèn lá trúc, đèn quả hạnh Đèn phòng khách, đèn phòng ăn Cô đến nhẩm qua Cũng có đến hơn 10 loại đèn Giới tên gọi và công dụng khác nhau Một tấm bảng to Trưng ra giữa gian tiệm Trên đó là các bước hướng dẫn rất tỉ mỉ và cẩn thận về cách thức mở đèn. Xem qua hết một lượt, cô bước ra ngoài, sau khi để lại một nụ cười đầy vẻ ái nấy với cô nhân viên ở quầy thu ngân. Ánh sáng vàng trong của buổi chiều nói cho cô biết, tiết trời hôm nay tuyệt diệu không gì có thể sánh bằng. Nhận được sự cổ vũ từ ánh nắng, bước chân cô trở nên phấn khởi hơn và tâm trạng cũng khoan khoái lạ khi đi qua nhanh những dãy phố để đến với khách sạn đông đô. Ông nhân viên bảo vệ gật đầu chào một cách lễ phép và mở cửa cho cô bước vào. Gian tiền sảnh không quá rộng lớn, nhưng phong cách bài trí ấm cúng và nhã nhặn. Một chùm đèn lồng màu đỏ trầm treo ngay giữa trần nhà, kết cấu phức tạp và bắt mắt, trông như một đám lửa cháy đượm đang ra sức sự ấm cho những con người hối hả qua lại bên dưới. Cô đến quầy lễ tân nhờ họ nối máy cho vị khách ở phòng 207. Chờ chừng 3 phút, đầu giấy bên kia đạp vang lên giọng nói của anh cô nói bây giờ anh có rỗi không em đang đứng ở đại sảnh khách sạn sẽ chờ anh ở bên ngoài có một nơi em muốn đưa anh đến một nơi mà em đặc biệt yêu thích ở hội an này anh sẽ xuống ngay cô nghe thấy một sự ngạc nhiên mơ hồ thoáng qua giọng nói của anh nhiều hơn thế nữa là sự xúc động khiến anh không thể nói thêm gì khác chỉ một câu ngắn ngũi như thế rồi buông mái ngay cô không cười khi đặt ống nghe xuống chỉ cảm thấy đâu đó trong lòng chợt nhói đâu thì ra thói quen của một người có thể khó thay đổi đến thế thì ra những điều đã động thành ký ức có thể khó phai nhòa đi đến thế nhân viên lễ tân mỉm cười gật đầu chào khi cô cảm ơn họ và rời khỏi nơi đó cậu nhân viên bảo vệ vẫn lịch sự mới giúp cửa cho cô cho đến giờ phút đó khi đã đánh cắp được của anh buổi chiều này Cô vẫn không hề biết mình sẽ đưa anh đi đâu. Hội An tuy nhỏ bé, nhưng mấy ngày qua, sau khi quen dần, cô đã trở nên rất yêu thích nơi đây. Thậm chí cô biết mình sẽ nhớ nói nhiều khi mai kia đi khỏi. Nhưng ngay lúc này, cô có một người thanh niên. Người thanh niên đã bằng lòng đi theo cô, đã đến thị trấn nhỏ bé này vì cô, vẫn còn gọi tên cô thân thiết như lúc họ mạng nồng bên nhau. Hoàng hôn rơi xuống nhanh hơn cô nghĩ, Và khách sạn 7 tầng phủ một bốn râm hiền lành trên mặt đất cô quay lưng về phía nó nhìn cả khu phố cổ như một tấm lộ của kỹ trải ra trước mắt mình. Cô lại chờ anh như bao ngày qua như từ lúc gửi đi lá mail 16 chữ ấy cô đã chờ Ba năm qua em đã đi những đâu Em dẫn ở Sài Gòn, dọn nhà đến một nơi khác, sinh việc ở một công ty khác em vẫn làm lử hành, vẫn chạy đi chạy về giữa các thành phố vì công việc. Nhưng em đã đến yên tử ngay sau khi xa anh. Đó là chuyến đi duy nhất của em trong 3 năm qua. Anh đã tìm em mãi. Sau cùng mới hiểu ra cô gái ấy đã quyết định sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh rồi. Là chúng ta cùng biến mất khỏi cuộc đời nhau. Khi đó họ đang đứng cùng nhau trên cầu chùa. Cầu chùa hay Lai Biển Kiều hoặc cầu Nhật Bản. Những cái tên khác nhau kể lên những cảm giác khác nhau Lai Viễn Kiều mang đậm màu văn hóa Trung Hoa Cầu Nhật Bản vì dựa vào kiến trúc mang nhiều nét ảnh hưởng mà ra Còn cái tên cầu chùa mộc mạc dân giả ngày nay người người đều gọi cũng chẳng hiểu gì đâu mà có Nhưng dù có gọi bằng bao nhiêu cái tên đi nữa chiếc cầu cổ vẫn chỉ có một Trước đây mấy hôm trong một buổi chiều rơi giống như hôm nay cô đã một mình đứng ở nơi đây chờ anh Bây giờ đã có anh bên cạnh, nhưng sao cảm giác hoài mông trong tim cô vẫn không hề dơi đi. Dường như năm tháng đã chất lên nhịp cầu này một nỗi nhớ nhung khôn nguôi của những người từng sống. Thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, người đến kẻ đi, Duy chỉ nỗi nhớ là ở lại, dần trở thành một gánh nặng khiến nhịp cầu nạn triểu. Giờ đây cô mới hiểu vì sao mình luôn cảm thấy buồn khi nhìn đến bất cứ nơi nào, Khi đi qua bất cứ nơi đâu ở vùng đất này Cô đã hiểu Nỗi nhớ dài thăm thẳm trong tim cô Từ lúc bước chân vào phố hội Cũng đã bắt rễ ăn lan Cùng dòng hoài niệm rất cũ ở nơi này Vì thế rất đáng buồn Nhưng sự có mặt quanh ngay lúc này Cũng không gì khác hơn nhịp cầu kia Một là kỷ vật bị thời gian đánh rơi khi đi qua Một là người cũ bị bỏ lại khi tình yêu trôi xa Em đã đến Quảng Ninh, đã hỏi thăm đường lên núi Yên Tử và đã đến đó đúng dịp lễ Phật Đảng diễn ra. Đường vào đất Phật hai bên đều là nhà dân. Từ khi Yên Tử nổi danh là một chốn thanh tu trong giới du lịch tâm linh, cơ hội phát triển kinh tế cũng mở ra cho người dân một mạc ở nơi đó. Đường xá đều đã được săn bằng trải nhựa. Cột cây số cứ cách quảng lại thấy, biển chỉ đường cứ đến ngã tư đường sẽ gặp. Xe khách, xe du lịch 50 chỗ, xe ô tô gia đình. Tại những đoàn xe máy che đầy các cô cậu thanh niên tất cả đều ggóp mặt vui tươi và khởi làm sao trên đường đến ghế yên tử em tìm gì ở ngọn núi đó em đi tìm dấu chân của Đức Thích Ca em muốn một lần được ngắm khuôn mặt của ngài em muốn được nhìn thấy dung nhan bình hòa của con người đã để lại dấu ấn cùng học pháp của mình ở khắp nơi trên lục địa châu Á của chúng ta nhưng em đã làm Yên tử là cái nôi của Thiiền Tông Việt Nam, Dù cùng một góc rễ, nhưng nó kể những câu chuyện rất khác với điều em đang tìm kiếm. Khi Lào Hết 79 bậc thang lên đến chùa Hoa Yên, đứng bên cây đại thụ 700 tuổi rập bóng, em mới nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào. Cũng không hiểu vì sao lại thế. Em đã nghĩ về Yên Tử như một kẻ chấp mê, và từ đó đã đến với Yên Tử như một kẻ vô tri. Nhưng như thế cũng tốt, em sẽ không mù quán tin vào bất cứ điều gì. Chính sự tuyệt vọng thuần khiết nhất sẽ giúp em đến gần Đức Thích Ca hơn, dù tâm tư của em chỉ là một cánh đồng trắng xóa, nơi chẳng dụng mùa đức tin nào có thể gieo kế nên. Nếu em muốn, anh đã có thể đi cùng em, nhưng em lại chẳng nói gì, chỉ lặng lặng rời xa anh. Bỏ anh mà đi, anh thật sự không thể hiểu được em đã nghĩ gì khi đó. Anh thân yêu ơi, em đã nhìn thấy anh làm dấu thanh giá trước mỗi bữa ăn, và anh cũng đã từng đưa em đến nhà thờ. Cùng nhau ngắm nhìn gương mặt buồn thanh thản của Đức Chúa Giêsu khi treo mình trên cây thập giá, đầy những đinh nhọn và lời sĩ giả của loài người. Dù Đức Thích Ca và Đức Chúa Giêsu chẳng ai truyền dạy cho môn đệ của các ngài rằng phải bài trừ và xa lánh những kẻ có niềm tin và suy tưởng khác ta, thì như một lẽ tự nhiên nhất. Thế nhưng, những kẻ vì lầm than và tuyệt vọng mà tìm đến các ngài vẫn không thể cùng ngồi và kể cho nhau nghe về đời sống nội tâm của mình mà chúng ta, anh và em, chỉ là hai con người nhỏ nhoi trong lớp hậu nhân muôn đời sau của thế nhân ấy. Không thể được, không thể được đâu anh ơi. Đó cũng giống như một đôi tình nhân tuyệt đối sẽ tránh kẻ cho nhau nghe về người yêu trước của mình. Không phải vì không tin vào sự chân thành và độ lượng của đối phương, chỉ vì lòng người lại giấy, mỏng manh và yếu ớt biết bao. Nhiêu. Tổn thương đã xảy ra, dù có an ủi và xoa dịu bằng cách nào đi nữa cũng mãi mãi đã từng xảy ra. Họ đi qua dãy trung tâm của khu phố cổ. Buổi chiều rắc màu vằn tư tắn lên gương mặt cụ kỷ của Hội An. So với lúc cô đến khách sạn Đông Đô tìm anh, người trên đường lại nhiều hơn chút nữa. Đêm 14 âm lịch dường như là thời khắc phố hội trở nên đáng yêu nhất. Mọi thứ đều trở nên đáng mến hơn rất nhiều. Những cửa hiệu bày đầy các món đồ thủ công mỹ nghệ nho nhỏ xinh xinh. Những hàng quán đặc sản rộn rã tiếng nói cười. Người qua kẻ lại, chìm trong những thế giới riêng tư và tách bạch. Dẫn như lúc chiều, những chiếc đèn lồng treo bên dưới mái hiên mờ tối, đón gió thổi qua, xoay mình thơ thẩn. Hình ảnh ấy một lần nữa hiện ra trước mắt cô. Cảm giác thân thiết, hệt như mỗi sớm vẫn đứng bên hàng hiên, nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà. Một góc trời đang hé ẩn, những tàn cây ướt sương, Và những tiếng lao sao rì rào màu xanh thẳm Chỉ thuộc riêng về ban mai Con đường dường như ngày càng mở ra như một con dốc thoai thoải Cô cảm thấy được điều đó từ sự nhẹ hẳn của những bước chân Và cả cơn gió ngược chiều từ xa thổi đến Khéo những sợi tóc loà xoà về phía sau Như những cánh chuồng chuồng bay phất phơ ngược gió Ở bên cạnh, thản khi anh vẫn nhìn về phía cô Ánh nhìn ấy đồng lại bao lâu Chứa bao nhiêu ý nghĩa Cô thật sự không muốn đoán biết Chỉ nghĩ nếu là ba năm trước Anh đã chẳng ngại ngần gì mà nắm lấy tay cô Chỉ biết nếu là ba năm trước Cô cũng đã chẳng ngự ngùng gì mà khoác lấy tay anh Từ xa đã nghe thấy tiếng sạch sạch của máy máy đang chạy Bóng các cô thợ loay quay bên bàn cắt Và những sắp gãi đủ màu cao ngứt Cô lại bỗng nhớ đến mẹ trong lúc đó Thầm nhũ Khi nào về sẽ nhờ người May tặng mẹ một bộ áo lụa theo qua Giải lụa mềm mượt Và mát mịn Mặt lên người Cảm giác cũng thanh tân Và nhẹ nhàng hơn con đường này cứ đi mãi Đi mãi Cuối cùng sẽ đến được nhà cổ Phùng Hưng Anh có biết một trong những nơi đáng Phải ghé thăm nhất của Hội An là nơi nào không? Anh biết du lịch Lữ hành là cái nghiệp của em Đừng đánh đố anh nữa Chúng ta đang đi đến đó đấy Anh thật sự rất chờ mong, nó cũng giống như sân khấu kịch 5B phải không, một nơi em đặc biệt yêu thích ở Sài Gòn, còn một là ở Hội An. Anh vẫn chưa quên rạp hát nhỏ đó sao? Tại sao anh phải quên đi chứ? Có những thứ không nhất thiết phải quên, ngay cả khi một cuộc tình đã tan dở. Đó là nơi anh và em đã gặp nhau lần đầu tiên, là nơi câu chuyện của chúng ta đã thật sự bắt đầu. Bao nhiêu thời gian của chúng ta đã bị nơi đó lấy đi mất, anh cũng không còn nhớ. Chỉ biết có nhắm mắt lại, anh vẫn có thể tìm được đến nơi chúng mình hay ngồi, làm sao có thể quên. 3 ba năm qua, anh vẫn đến đó hai tuần một lần, anh đến để xem kịch, anh đến để vui, buồn, anh đến để nhớ em. Đôi khi còn nghĩ có thể nào chuyện của hai ta cũng giống như một cảnh trong phim, một ngày nào đó khi anh đang ngồi một mình ở nơi đó, cô đơn và buồn trời, em sẽ đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng chỉ im lặng ngồi xuống bên anh. Cả hai chúng ta đều không ai nói gì cả, cũng chẳng hề quay đầu nhìn nhau, chỉ lặng lặng xem hết giở kịch trên sân khấu, rồi sau đó cầm tay nhau ra về. Và sau anh thường xuyên ngủ thiếp đi ở nơi đó, trong mơ cảnh tượng ấy cứ diễn đi diễn lại trước mắt anh, chân thật và sống động vô cùng, đến mức có lúc anh đã tin là thật. Không, là anh đã nguyện tin là thật. Chỉ đến khi rạp tan, Một mình đi giữa biển người mênh mông với những ngón tay trống rỗng anh mới biết rằng đó chỉ là mơ Như thế làm sao anh có thể quên Cô ngoãn lại nhìn anh cười nhẹ nhàng trong nắng Em biết là em đã nợ anh 3 ba năm đó là em đã nợ anh Anh nào có định tính toán gì với em Nếu dây tơ hồng có thật trên đời này anh biết mình cũng không thể dùng nó để trói chặt em Anh biết em là một cô gái như thế nào Nhưng em cũng đã trả xong Cho anh món nợ đó rồi Anh biết, anh đã biết Nhà cổ phùng hưng cuối cùng Cũng hiện ra trước mắt Từ con đường phía trước mặt Họ cùng trông thấy một người đàn ông trung niên Chạy chiếc xe đạp thồ Chở theo một đôi thùng to Đang từ từ chạy đến Sau lưng ông mặt trời đã không còn trông thấy rõ Gió mát thổi chậm Một con dìu no gió lửng lờ giữa tầng không Khi chạy ngang qua chỗ họ, bánh xe sau dếp phải một hòn đá nhỏ, từ mép thùng dòng nước trong giác sóng sánh đổ hắt ra ngoài. Nếu cô đoán không sai, đó là một người gánh nước thuê cho các nhà hàng cao lầu ở nơi này. Họ dừng lại phía trước ngôi nhà, im lặng trong chốc lát, ngắm bốn dáng lừng lửng của nó trong chiều hôm. Cửa lớn đã đóng kín hãng nhà cổ đã kết thúc nhịp sống ba ngày của mình, đang trong những giây phút trầm mặt hiếm hoi. Chờ khi đêm xuống đèn lên Sẽ lại quyền hoặc hiện ra Em đã từng đứng ở nơi này 10 phút Chờ anh Vì sao? Anh có vẻ ngạc nhiên thật sự Cũng phải anh có biết gì về giấc mơ của cô đâu Đêm đầu tiên đến đây Em đã có một giấc mơ về anh Trong mơ anh đã cho người chuyển đến em lời hẹn Hẹn em khi bình minh lên Và lúc 5 giờ 7 phút Anh sẽ đợi em ở nơi này Im lặng trong giây lát, rồi anh bỗng cười. Hai chúng ta đều mơ thấy đối phương, trong lòng hẳn là còn nhớ thương nhau nhiều lắm, ngôi nhà này. Anh ngừng lại, quay mặt nhìn về phía nhà cổ phùng hưng. Anh hẹn em sớm thế là vì muốn ngắm mặt trời mọc cùng em hay sao? Hay trong mơ chúng ta đã có một kế hoạch rõ ràng nào đó? Em không biết, những giấc mơ có bao giờ rõ ràng đâu. Nhưng chúng chân thực đúng không anh? Chúng phản ánh chân thực ước muốn và mong mỏi trong lòng chúng ta. Như anh đã nói, chúng ta đều mơ thấy nhau. Trong lòng chúng ta hẳn làm vẫn còn nhớ thương nhau nhiều lắm. Thế nên em đã tin. Và anh cũng hãy tin đi, rằng em đã có lúc ước ao được gặp anh đến thế. Anh biết, anh biết. Một bàn tay anh đưa sang xoa nhẹ nhàng lên tóc cô. Bàn tay của người thanh niên cao lớn, Anh giống như một thân cây đã nắng giải mưa dầm, đã từng là bóng mát che chở và bảo bọc cho cô, nhưng khoảng thời gian đó đã trôi qua mất rồi. Em có muốn chụp một tấm ảnh không? Anh hỏi, cùng lúc ấy lấy ra chiếc máy nhỏ đeo ở bên người. Cô bước đến trước ngôi nhà, ngừng lại một lúc, sau đó bước hẳn lên những bậc tam cấp và đứng khuất trong vùng bóng râm của ban công tầng hai bên trên. Thế này! Anh không trông thấy rõ mặt em. Phải đen anh ạ, không cần phải trông thấy rõ em trong tấm ảnh kỷ niệm này. Anh chỉ cần nhớ mãi buổi chiều hôm nay mà thôi. Anh bấm máy, tiếng phim chạy rè rè vang lên. Trong 3 năm qua, thói quen chỉ sử dụng máy cơ của anh vẫn không thay đổi. Như thế cũng hay, sẽ không thể xem lại tấm ảnh ngay khi vừa chụp xong. Giữa ánh sáng ba ngày, mọi thứ đều được phủ lên một lớp giỏ tươi mới và rộng ràng. Nhưng trong phòng rửa ảnh đầy bóng tối, bóng dáng cô sẽ dần dần hiện ra trước mắt anh, từng chút, từng chút một. Anh có nghe thấy tiếng gió không? Cả tiếng lao sao của sóng vỗ. Anh có nghe thấy biển đang gọi không? Cô hỏi anh ba câu liên tiếp. Mắt cô lòng lanh khi nhìn thẳng vào anh, môi cô hơi hé cười và đáng chiều nhúm một màu hồng ưng ứng lên đôi má cô. Anh nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Anh biết. Ngay lúc này, dù anh có cúi xuống hôn cô cũng sẽ không gặp phải khó khăn nào. Nhưng nụ hôn của anh dù vẫn nồng nàng và sai đắm như năm ấy, thì người con gái của năm xưa cũng đã không còn. Thời gian đã lấy đi của họ mọi thứ, đồng thời chỉ trao lại một thứ duy nhất. Cuộc hẹn cuối giữa anh và cô. Cũng như trong giấc mơ hôm đó, cô chỉ chờ anh 10 phút. Sau 10 phút, cô nắm lấy tay anh giấu anh cùng chạy về phía biển cửa đại. Hoàng hôn rơi nhanh quá, hệt như lúc ấy, nó sắp lấy mất của chúng ta mọi thời gian còn lại rồi, chúng ta phải chạy thôi anh ạ, chúng ta phải chạy thôi. Chặng đường dài 5 cây số, bóng chiều bản lãng lúc gần lúc xa. Tiếng gió thổi âm âm bên tay họ, cát trắng mềm mại và dịu dàng trải mình ra đón bước chân họ. Mây xám bay ngang, trong im lặng đồng hành cùng họ suốt quãng đường ra biển. Cửa đại ở đích đến, hướng về phía họ ánh nhìn thấu suốt và thẳm sâu của biển. Chúng ta phải chạy thôi anh ạ, chúng ta phải chạy thôi. Cô biết rằng mọi thứ ngay lúc này đây, rồi sẽ kết thúc. Tất cả những gì họ lưu lại cho nhau chỉ là ký ức đẹp đẽ nhưng mong manh như ánh sáng đom đom trong những đêm hội hè. Thanh xuân không phải một khoảng thời gian có thể tính bằng năm hay tháng. Trong mỗi đời người, nó chỉ là những điểm ảnh chiếc ra. Từ những giây phút ác nhiên và chìm đắm nhất của họ Cũng không thể tận hưởng Chỉ có thể nắm bắt từng phút, từng giây Luôn có nỗi buồn đi cùng với nó Nỗi buồn vì không thể tồn tại, bất biến theo thời gian Nỗi buồn vì chỉ có một Tuổi thanh xuân của riêng mỗi người Vì thế, cô nắm lấy tay anh, bảo rằng Chúng ta phải chạy thôi anh ạ Chúng ta phải chạy thôi Nhưng dĩ nhiễn cũng không thể đến được cửa đại Cơn mưa rào giữa hạ bất thần trút xuống khi họp vừa rời khỏi nhà cổ phùng hưng không bao xa. Em à, mưa như thế này, chút nữa sẽ có cột dòng sau khi tạnh đấy. Anh quay sang nhìn cô bằng gương mặt ướt đẫm nhưng rạng rỡ nụ cười. Anh không ngại bị ướt chứ? Cô mỉm cười ái ngại nhìn bộ dạng chỉnh chu ban đầu của anh trong chiếc quần Âu và áo sơ mi trắng giờ đây đã sọc sạch và nhòe nhòe trong mưa. Em còn muốn đưa anh đến nơi nào nữa sao? Biển thì chúng ta không thể ra được nữa rồi. Im lặng một chút, anh bỗng hỏi. Em có muốn về không? Cô nhìn anh một lúc lâu. Em hiểu anh nghĩ gì? Chúng ta vẫn còn cuộc hẹn tối nay phải không? Anh sẽ đến chứ? Em vẫn còn điều gì chưa kịp nói với anh sao? Anh sẽ đến chứ? Anh sẽ đến, em chờ anh. Em chờ anh, em sẽ chờ anh. Trong 7 ngày qua, từ lúc đến Hội An, đã bao lần em chờ anh, chính em còn không nhớ nổi. Chỉ biết em phải chờ anh. Nhưng sự chờ đợi qua một thời gian quá dài đã dần dần không còn liên quan gì đến anh nữa. Sự chờ đợi của riêng em không bao giờ kết thúc, kể cả khi anh đã đến đây và ở thật gần bên em. Anh biết, anh luôn biết. Một nụ cười mơ hồ tỏa rộng trên môi anh. Có buồn thương, có quyến luyến. Nhưng đồng thời cũng chấp nhận và thứ tha Lần cuối cùng anh nhìn cô như thế là khi nào? Cô đi trong mưa trở về Rose Garden Khu vườn hoa hồng Cái tên thật đẹp làm sao Nhưng đời đây lại chẳng có một cây hoa hồng nào cả Chỉ có mũi trúc đào ngã nghiêng trong mưa Những đót hoa đỏ thấp thoáng trong tàn lá thẩm nước Chỉ có dàn mùng tơi leo hờ hững bên dậu rào Những trái mùng tơi đen bóng Khi giải nhuyễn, sẽ cho ra một thứ nước tím biết như mực. Vì sao khi lên những lớp lớn hơn, bọn học trò không ai còn dùng màu mực tím đó nữa? Vì sao luôn có những thứ buộc phải bỏ lại trên những chặng đường chúng ta đi qua? Đến cuối cùng là cô đã bỏ lại anh, hay ngay từ đầu cô đã chọn cách sẽ quên lãng anh? Không có chiếc cầu vòng nào cả, vì cơn mưa rơi rất mãi đến chập tối vẫn chưa ngớt. Bảy giờ tối, cô che một chiếc ô màu trắng nhạt, đi đôi quốc cao quay theo qua, đứng bên chân cầu an hội chờ anh Khi sơm mình trước gương, một cảm giác trên biên mới lạ ùa đến. Cô có cảm giác như đôi quốc ấy đã khiến mình cao lên ít nhất 5 tất. Tối nay cô trang điểm kỹ, cũng lần đầu tiên dùng đến nước qua. Cô muốn mình khác hẳn buổi ban chiều, khác hẳn so với mọi khi, muốn trở thành một kỷ niệm đẹp. Đồng mãi trong tâm trí anh những ngày về sau Từng dòng người hối hả đi qua bên cô Những tán ô ướt nước lấp loán ẩn hiện xa xa Dù có đôi chút buồn bực Vì sự trở mình đột ngột của thời tiết Đèn lông vẫn thấp sáng nơi nơi Dưới mái hiền ẩm lạnh hơi mưa Hai ông cụ khang áo chỉnh tề Ngồi trầm ngâm bên ván cờ vừa mở Bên hàng nước đàn dầu chụp cháo đỏ Một bà cụ lưng còng nhai trầu mắm mém cười khi nhìn ra sông. Vài người cán bộ trong ban quản lý tay sách lồng đèn miệng ngầm còi trắng rảo bước tuần tự trước sau nhắc nhở những nhà còn chưa tắt điện. Bóng đêm như giãn rộng ra ở những nơi ánh sáng đèn và đặt quánh lại khi vào sâu hơn trong lòng phố. Từ đâu đó dọng lại tiếng hát bài tròi rộng rã. Một bàn tay chạm nhẹp vai cô. Khi quay lại Cương mặt anh hiện ra, hiền hòa và yên tĩnh. Tất cả mọi thứ ẩm gián vẻ của anh đều tắt lên một sự chấp nhận âm thầm. Cô không nhận ra rằng chính mình cũng như thế. Họ che chung một chiếc ô đi qua cầu an hội. Đêm qua đăng, vẫn còn chưa bắt đầu. Những giọt mưa rơi dịu dàng trên sông. Bóng người nhòe nhòe đổ dài trên những ngã đường vắng. Vịa hè ức sủng nước. Họ cứ hóa theo dòng người đi mãi. Cô có cảm giác đường đi ngày một dốc dần lên cao. Bầu không khí lúc này là một sự êm dịu tổng hòa từ tiếng người trò chuyện, tiếng mưa rơi, tiếng hỏi hang và ngã giá bên trong những cửa hiệu. Tiếng trống chầu và tiếng người xứng lĩnh trong đám hát bài tròi. Tiếng chó sổ rong nhá lên từng chập, tiếng bất chân ước mưa lẹp xẹp kéo dài ca tiếng cuốc gỗ gõ nhịp theo một bước đi của chính cô mọi lời nói dường như đã biến mất hoặc giả lúc ban chiều họ đã nói cho nhau nghe quá nhiều những lời thật tâm những lời thanh thản những lời xuất phát từ tận đáy lòng chưa bao giờ kể cả trong khoảng thời gian một năm bên nhau đó cô lại dễ dàng nói ra mọi thứ với anh như thế có lúc cô vây sang nhìn anh nửa gương mặt chìm trong bóng tối ánh mắt ngay thẳng và dịu dàng Nét mặt an tường và cư nghị Ở đâu đó trên mặt đất này Một người con gái vẫn đang chờ đợi anh Một gia đình êm ấm Vẫn đang chờ đợi anh Cô muốn nói với anh điều đó Rằng một người như anh thì xứng đáng Được yêu thương và hạnh phúc biết là bao Anh giống như điều tốt đẹp Sau cùng mà cô được biết đến Như một mùa xuân cuối Rồi ai cũng sẽ trái qua Và nhớ mãi trong cuộc đời ngắn ngũi của mình Trăm bảy chiếc trò con Bỗng hiện ra trước mặt họ Đám đông tụm lại xung quanh khoảng đất trống, theo dõi không rời mắt một anh khoảng trò mặc áo lính buộc dây đỏ ngăn hông, đang vừa đi vòng quanh sân, vừa gõ liên hồi chiếc chiên trong tay mình. Cô níu nhẹ tay anh, ra dấu muốn ghé lại xem thử cuộc hội này. Họ nhập vào đám người gần đó, im lặng và tò mò lắng nghe những lời bàn tán của người am tường về quy tắc trò chơi. Vài người khách nước ngoài cũng tò mò nhập bọn chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, biết vẻ háo hức lẫn hoài nghi. Đám con nít cứ đuổi nhau chạy vòng quanh, rồi cười phá lên nát nẻ, mỗi khi một trong số chúng và phải ai đó và té ngửa ra sau. Cô nhìn nụ cười rạng rỡ bừng lên trên gương mặt thơ trẻ của chúng, những ngón chân lấm lem đất cát, những cỗ áo sơ mi đã cũ và sờn rách nhiều nơi, những chiếc cúc dài lệch khiến giặt áo cao thấp trên nhau. Những mái đầu lơ thơ tóc rối pháp phới bay ngược về sau Cô thấy mình như muốn khóc Chỉ vì những hình ảnh đơn giản ấy Cuộc sống là người lửa hành vĩ đại nhất trong thế giới của chúng ta Ở khắp mọi nơi Luôn luôn có thể trông thấy dấu chân để lại của người Nhọc nhằn và khó khăn Tạo tầng và biết giả Những kiếp người không thể tự chọn cho mình phương thức Và hoàn cảnh ban sơ để tồn tại trên đời Đêm vẫn đang trôi Sau những trận cười giòn Và âm thanh sướng ca giống giả Hồi bài tròi lại tan một lượt hát Quảng trò thông báo qua Walla Sẽ nghỉ giải lao trong 10 phút trước khi tiếp tục Nám đông tản dần đi Phần lớn trong số đó đều ghép Vào hàng quán bên cạnh để làm tách trà nóng Hay đốt và điếu thuốc cho ấm người Họ đi lẫn cho một tốt nhỏ Để trở về khu trung tâm phố cổ Mưa chỉ còn rỉ rã và giọt Đủ để ướt áo người đi đường anh xếp ô lại rủ đi những giọt mưa trên dây áo cô kéo lại giọt áo khoác gặp dũi nhẹ những đầu ngón tay chẳng ai lên tiếng hỏi phần còn lại của đêm họ sẽ làm những gì em không có gì để nói với anh sao từ lúc gặp nhau đến giờ việc duy nhất chúng ta làm chỉ là đi mà thôi lúc họ sắp sửa đi tiếp anh kéo nhẹ tay cô hỏi khẽ em thật không còn gì để nói với anh nữa rồi Cô miễn cười, đáp lại anh bằng một ánh nhìn chân thành nhất. Đêm này dễ chịu quá, việc duy nhất em muốn làm cùng anh chỉ là đi mà thôi. Nhưng cô đã không nói cho anh biết đi cùng một ai đó trong đêm giữa lòng phố nhỏ, giữa dòng người qua, không hỏi hang, không chuyện trò, mỗi người đều chìm trong tâm tư của riêng mình là một trong những giấc mơ của cô. Họ đã từng yêu nhau, họ đã từng xa nhau, và giờ... Thì họ đi bên cạnh nhau Còn có gì tuyệt hơn thế Mà tình yêu, thời gian Và sự thứ tha của lòng người Có thể mang lại cho ta Cô không còn mong muốn thêm gì khác Cô đã mãn nguyện rồi Vào lúc 9 giờ hơn Cả dòng sông hoài bắt đầu rực sáng Vô số người tụ tập hai bên sông Cầm qua đăng trên tay Mắt nhắm nghiền Miệng thì thầm những lời ước nguyện Hàng ngàn ngọn nến nhỏ Đang bập bùm cháy sáng cầu an hội như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ trước bỏ lớp lừa thô kệt dụng về trở nên cao lớn và quy nghiêm như một sân khấu trong truyền thuyết cô đứng bên này sông tìm kiếm bóng dáng anh bên kia sông họ đã hẹn nhau sẽ thả qua đăng từ hai bên bờ khoảng cách một dòng sông khiến cả anh và cô đều thấy yên lòng chẳng có gì buồn hơn khi đứng bên sông tìm kiếm bóng dáng người ta từng yêu ở bờ bên kia Chẳng có gì buồn hơn khi đứng bên sông, biết rằng người từng yêu ta cũng đang dõi mắt về bên này và tìm kiếm ta. Chẳng có gì buồn hơn khi nhìn một dòng sông luôn chảy. Em đã cầu nguyện điều gì khi thả đen? Không ai còn phải chịu đau khổ nữa. Tất cả chúng ta đều sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc của riêng mình. Anh đã cầu nguyện điều gì khi thả đen? Đêm này đừng bao giờ kết thúc. Rồi anh lại cười, và cô thấy nước mắt mình rơi ngay sau đó. Có thể đổ lỗi cho cơn mưa vẫn còn chưa thật sự dứt hạt, hay những giọt nước nhỏ mang theo ánh sáng lấp lánh đang giống mình trong đêm, trên những tàn cây. Cũng có thể phủ nhận nỗi buồn trong nụ cười trên môi anh và giọt nước mắt vô nguyên cớ đang lăn dài trên má cô. Nếu có thể, hãy quay ngược thời gian ba dòng liên tiếp. Tìm lại bốn mùa, Kéo ngược 12 tháng, giật lùi hàng ngàn phút và giây. Nếu có thể, vào mùa hả năm 2008 đó, xin hãy cho cô yêu anh như chính bản thân mình. Chờ cho đến lúc mây tan và trăng lên, đêm cũng đã vào khuya. Sắc xanh của bầu trời pha lẫn trong bóng tối muộn màng êm ái như nhung. Hội tan, đêm tàn, người thưa thớt. Bên chân cầu An Hội Chỉ còn lại hai cái bóng đơn lẻ đứng bên nhau Cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh lần cuối Ánh đèn khuya hiêu hát Hơi lạnh song mưa Nhịp cầu đơn độc Và người đàn ông đã từng thuộc về cô Những điều có thể ghi sâu vào ký ức chúng ta vốn chỉ đơn giản như thế Cuộc đời dài rộng mấy Cũng chưa trọn trăm năm 20 50 năm năm sau Khi tuổi già bước đến Dẫu buồn hay vui Dẫu ở bên cạnh hay chia xa, chúng ta đều đã quá thành những ông bà lão mắt mờ tay kém. Mỗi sáng, vì chứng khó ngủ kinh niên của người già, sẽ thức dậy sớm hơn cả bình minh, xuống bếp bắt âm nước châm trà, nhìn ngọn lửa bập bùm cháy đỏ mà nhớ lại chuyện xưa. Mỗi chiều sẽ ngồi trước sân nhìn ra đầu ngõ, thấy mây trắng dùng dục bay qua mà ngỡ như cuộc đời mình đang được ai đó tái diễn. Rồi lại móm mém cười khi những đứa cháu đang chạy đuổi nhau trong gió, ngang qua mặt mình. Chợt dừng lại gọi khẽ, nội ơi! Cậu mong sau thời gian sẽ bỏ qua cho trí nhớ, đừng đánh cắp đi từng chút từng chút một những điều tích cóp của chúng ta. Để đến phút cuối đời, khi kề cận hư vô, sẽ dùng hết sức bình sinh sau cùng mà nhớ lại những ký ức đẹp như sương mai buổi sớm năm nào. Anh đưa cô về lại Rose Garden. Ở bên ngoài cổng dào, bên dưới dàn tường di, họ trao cho nhau cái ôm sâu cuối. Không một ai trông thấy cảnh tượng đó, duy chỉ dần trăng sáng treo mình trên trời cao. Cũng không một ai nghe thấy khi anh hỏi, lúc đứng trông theo bóng cô ngày càng xa dần trên con ngõ nhỏ. Chúng ta đã từng yêu nhau, có phải không? Nhưng cô đã ngoảnh lại nhìn anh. Đôi mắt sáng lên trong bóng tối Và lời đáp lại không lớn hơn một tiếng Thì thầm là bao Phải, chúng ta đã từng yêu nhau Họ đã từng yêu nhau Tình yêu ấy diễn ra giữa một thành phố Có muôn vàng bộ mặt khác nhau Anh đã từng đến thành phố ấy Chỉ để tìm cô Cô đã từng bỏ đi khỏi nó Chỉ vì muốn rời xa anh Thành phố là người mai mối tắt hợp Là người chứng kiến mọi hạnh phúc Và khổ đau họ từng trải qua Họ đã từng yêu nhau Tình yêu ấy đẹp tươi Như bất kỳ một tình yêu nào khác Anh đã từng thức suốt đêm vì cô Cô đã từng xuống đường mua thuốc lái cho anh lúc 1 20 phút sáng. Những đêm có trăng, họ nướng khô và uống bi lon bên ngoài ban công, chúc tụng cho nỗi cô đơn sụp sôi của thành phố và uống mừng cho những đôi lưới trẻ tuổi đã hứa rằng sẽ yêu nhau đến trọn kiếp này. Phải, họ đã từng yêu nhau vào mùa hè ấy khi cô 20 tuổi, còn anh thì 30.